Truyện ngon tình xuyên không, ngốc thê lưu lạc giang hồ. Tác giả Mạc Nguyên Yên, diễn đọc Trà Mai, truyền được phát trên Trà Mai Youtube, chương 142, Lụa Hồng. Các người tiếp tục đi, tham ra Cẩm Nhi có chút mệt mỏi, ra đưa nàng đi nghỉ ngơi một chút. Nhân nhiệm y đứng dậy, cầm lấy tay dịp đinh cẩm. Dịp đinh cẩm vô cùng vùng vực, đứng lên đi theo nha nhiễm y đi ra. Trong lòng suy nghĩ, có phải vừa rồi mình trông cực kỳ cũng khổ hay không? Thật ra, mình cũng đâu có cúng khổ, chỉ là khuôn mặt vô tội thôi. Bọn họ vừa đi ra, đã thấy vi răng đuổi theo nói. thứ cha người biết phải đi hướng nào sao? Nhân nhiệm y cũng không quay đầu lại, chỉ lưu lót nói. Không biết. Dược lên cẩm đợi người. Nhưng ta biết, các mẹ nhất định sẽ bảo người ra ngoài, đưa chúng ta đi. Nhân nhiệm y bổ sung thêm. Dường như, Vi Đăng đã sống quen nhà nhiệm y như vậy, nên chỉ cười cười nói. Lão gia và phu nhân nói, để cho thiếu gia và thiếu phu nhân ở cùng một căn phòng, bọn họ muốn nhanh chóng được âm cháo. Nói rất hay, Nha nhịn y kéo dịp liên cẩm đi theo Vi Đăng vừa đi vừa nói chuyện, cái mạng rấn bình tĩnh an hòa. Nói rất hay, thiếu chút nữa ta diệp liên cẩm rung lên là mất quả dính lên mặt. Vi Đăng dẫn bọn họ một cái sân đơn độc. Sau đó thì rời đi. Dường như thận sự là vì để lại không gian cho hai người bọn họ. Diệp Lăng Cẩm đi theo Nhiệm những đi vào trong phòng. Sau đó thì vô cùng tuyệt tốt. căn phòng này cũng quá là thú vị rồi. Tầng lót màn lụa màu đỏ làm căn phòng trở nên mông lung. Cửa phòng vừa đóng lại thì nhất thời trong phòng trở nên u ám, thấp đến lên. Thì trong phòng giống như có cảm giác mê muội bởi màu hồng. Mà giường thì cũng coi như là giống bình thường. Chỉ là có một cái đệm thật dày. Diệp Linh Cẩm thử ngồi xuống, thì lại thấy có cảm giác giống xe mình ở hiện đại. Chính mẹ ta làm ra cái này khi ngủ cảm thấy rất thoải mái. Nhân nhậm y dựa vào một bên, nhìn Diệp Linh Cẩm nổi. Không ngờ cách nghị của Hạ Vân và người hiện đại giống hệt nhau. Diệp Linh Cẩm buông mức quả đang cầm trong tay xuống, rồi dạo quanh một vòng. Con đèn mông lung, cần lớp màn lộ mông lung, nhìn giống như ở hiện đại. Mộn căn phòng thú vị, mà như thế này, càng càng có thêm hương vị. Nhất định, đây là chủ ý của mẹ ta. Nhân nhiễm y bất đáng dị thở dài quấy. Càng ngày, Diệp Linh cảm càng thấy, cha mẹ của nhân nhiễm y càng có vẻ, có vẻ kỳ lạ, quả nhiên đều là kỳ nhân. Chỉ sợ là chúng ta thực sự phải ngủ ở đây. Nếu không nghe theo bọn họ, không biết chừng mẹ ta sẽ trực tiếp hạ Xuân Dược với chúng ta. Nhân nhiễm y tạng nhiên nói. Ta dịp liên cẩm đang lần mò màn lụa thì rung lên. Tức nữa đã tả hết số màn lụa này xuống. Tuần xuân xuân dược, dịp liên cẩm kinh ngạc nhìn nhân nhiễm y. Nhân nhiễm y gật đầu cười. Dưới ánh nến, ngăn cách bởi mụn trần lụa hồng hỏng. Phần thân màu tím, nhanh nhậm y nghiêng người dựa trên lan can, khiến hắn có ít đi về phần tán phong danh nhẹn của chính nhân quân tử. Hơn nữa, còn thêm vài phần mỹ hoạt và thần bí. Trong lòng dịp lên cẩm rung đọc, nhưng nàng tuyệt đối sẽ không từ nhận. Dường như, nhanh nhậm y cũng đang nhìn nàng suy nghĩ cái gì đó, nhưng nàng cũng không biết. bỗng nhiên, dịp lên cẩm cảm thấy trên mặt có chút nóng, đón không chừng là vừa rồi mình đã quá lơ đãng rồi. Tiến bướng chân chậm rãi, từng bước, từng bước tiến về phía Diệp Liên Cẩm, càng làm nàng run sợ. Nhân nhiễm y, để gần lộ mỏng kia đi đến, cái miệng mang theo miệng hoặc và ý cười sâu ăn Hắn muốn làm gì? Không phải là từ Diệp Thiên thời địa lợi, nhân hòa, đã làm chuyện gì đó chứ. Trong nhắm mắt, Diệp Liên Cẩm tưởng tượng ra vô số hình ảnh. Nhân nhiễm y, càng ngày càng lại gần, lại tâm Diệp Liên Cẩm càng vùng vẫy không tiếc. Có nên nhanh chóng chạy đi hay không? Đến khi nhanh nhận y đi đến trước mặt nàng, thì nàng đã chuẩn bị nhanh chân chạy thoát. Nhanh nhận y dừng lại, vẻ mặt bình tĩnh, phát miệng khẽ nhớ lên miễn cười, chỉ nghe hắn hỏi. Ta đi hỏi một chút chuyện năm đó, tôi cứ nghỉ ngơi trước đi. nói xong, nhìn vẻ mặt của dịp đen cẩm, phát miệng càng mở rộng, đi qua bên người dịp đen cẩm. Cự mở ra rồi lại khép vào. Khái mặt dịp liên cẩm trở nên thức giận, nằm sắp trên giường, cho mặt trong chăn. Nhà nhiễm y hỗn rãng kia, vừa rồi nhất định là cố ý để nàng phải suy nghĩ nhiều, đắm xuống giường. Có lẽ thực sự, vì đi đường mệt mỏi, nên không bao lâu sau, dịp liên cẩm đã ngủ trước đi Sau khi tỉnh lại, thì trời đã chẳng vào tối. Lúc này, nhà nhiễm y cũng mới trở về. Thấy dịp liên cẩm miễn cưỡng nằm phía sau tầng tầng lóp lóp ăn lụa cứu bộ dừng lại một chút. làm sao mà lại đi lâu vậy? Diệp Liên Cẩm chậm rãi đứng dậy, vội thắt lưng. Nha Nhậm Y cười nói: cha mẹ ta đang đợi người tới cùng ăn cơm. cao không nói sớm. Diệp Liên Cẩm nói rồi trả ra. dù sao để cho trưởng bối phải chờ thì không lẽ phép chút nào. Diệp Liên Cẩm vội vàng, chỉnh sang lại ngoại hình, tống từng tầng lớp hàng lục lên, chạy đến trước mặt Nha nhiệm Y. Nhìn cái gì vậy, đi thôi. Diệp Lê Cẩm không tự nhiên nhìn nhan nhiễm y. Nhan nhiễm y gật đầu, thu hồi tầm mát, nắm tay Diệp Linh Cẩm dẫn nàng đi. A, Cẩm Nhi đến đây, mau ngồi xuống, mau ngồi xuống. Hạ Vân nhìn thấy hai người, nhận tình hỏi Nhan nhiễm y và Diệp Linh Cẩm ngồi xuống nói. Tâm Đa đã quên đứa con này rồi. Hạ Vân biểu môi nói. Tiểu tử thối, từ khi nào mà ngươi lại để ý đến điều này thế? Vừa rồi, nha nhiễm y nhàng nhàng trả về hai chữ, dịp lên cẩm đờ người. Mạ Văn không muốn so đo cùng nha nhiễm y, thân thiến cầm tay dịp lên cẩm, hoà ấy nói, cẩm nhiên ngoan, đừng sợ, chúng ta nha. Một người là sư huynh của mẹ ngươi, một người và của sư huynh mẹ ngươi, tương lai thì một người là mẹ chồng và cha chồng ngươi, cũng coi như là nhà mẹ đẻ, nhưng cũng coi như là nhà chồng, tất nhiên. Điều sẽ đối xử tốt với người. Dịp lên cẩm tiếm tục giả ngốc, ngầy ngốc nói. Mẹ chồng, cha chồng. Con dâu ngoan. Nhân tương Hạ Vân cùng đồng thanh hỏi. Dịp lên cẩm xấu hổ. Chẳng lẽ bọn họ không nghe ra câu nói vừa rồi của nàng là câu nghi vấn sao. Đến đây con dâu, ăn chúng thịt đi nha. Hạ Vân gấp một miếng thịt bò vào trong bát dịp lên cẩm. Dịp lên cẩm ngoan ngoãn gấp lên. Ánh mắt nhanh nhiệm y nhìn chầm chầm vào nàng, vừa ung hòa, nhưng nhiệm lên cẩm vẫn cảm thấy được hơi lạnh. Nhanh nhiệm y chậm rãi máu miệng, người khác cho thật. Trong nhãn mắt, dịp lên cẩm phản ức kiệt, nhưng mà nhìn vẫn chồng nhanh tương, trong lòng trở nên do dự, như vậy không tốt lắm đâu. Ứ, nhanh nhiệm y cười, cửa điệu cao lên, ý chính là người cứ thử ăn mà xem. Dịp lên cẩm phải trái do dự một chút. Sau khi cân nhắc lợi hại, thì quyết định vẫn nên buông đổ xuống, ngoan ngoặt nói, không ăn được. Nhân dụng gật gật đầu mãn nguyện. Một lần nữa, gấp một miếng tịnh vào bát dịp lên cẩm, rồi nói ông nhu. Ăn đi. Dịp lên cẩm ngoan ngoãn, vừa đầu và ăn cơm, trong lòng vô cùng bực tức. Nhân quyền ở nơi nào, ngân hàng ở nơi nào. Nhân thư và Hạ Vân cũng không tức giận. Hạ Vân cảm thán nói, Địt giải dỗ thật tốt khể người khác một. Chương 143. Chuyện 3 năm trước. Thế chút nữa giập bên cạnh, không hết thịnh trong miệng ra. Đây mới đích thật là cảm giác tụ sủng nhật khinh sao? Sao? người có muốn thử một chút không? Nhan Tư nhìn Hạ Vân cười nói. Hạ Vân ngượng ngùng lắc đầu. Đừng đùa. Bỗng nhiên Dịp lên cẩm cảm thấy đôi phu thuê này từng cảm rất tốt. Nhân tương công công môi, có chúng tự hào nói. Ông hổ là con ta. Hai người phụ nữ trên bàn đều đã rơi lệ. Sau khi ăn xong, Hạ Vân ở lại cùng Nha nhiễm y và dịp Liên cẩm. Ta cũng đã dẫn người đến. Nhìn vẻ mặt cẩm nhi, một số việc muốn hỏi các người có thể trả lời hay không? Nha nhiễm y nói. Hạ Vân nhìn về phía nhan tương. Thứ rằng bình thường, Hạ Vân nói tương đối nhiều, nhưng có thể nhận ra được người quyết định chính vẫn là nhan tương. Nhan tương nhớ mà nhìn Diệp lên cẩm, rồi lại nhìn về phía nhan Nhậm y nói, tiểu tử ngươi vẫn còn muốn nhúng tay vào sao? Điều là do phụ thân dạy bảo tốt. Nhan Nhậm y cùng kính trả lời. Dịp lên cẩm ngồi một bên với vẻ mặt ngân án không hiểu nhưng trong lòng lại thầm nở nụ cười nhìn hai cha con hai người này ngầm đổ đá nhau có cảm giác tâm tình tổn lên nhiều Nhân thương hờ lạnh một tiếng nói người không nói chúng ta cũng biết như vậy thì thật thú vị nhan nhậm y vừa nói vừa nhìn nhìn diệp liên cẩm trong lòng diệp liên cẩm mê mang, bọn họ đang nói về cái gì tiểu tử ngươi ở bên ngoài cũng chỉ có thế thôi sao nghe nói còn phạm phải, phải tội chết đang bị người ta truy nã, thảm án diệt môn của diệp gia cũng rơi trên đầu người. dòng điệu nức chuyện của nhan tương không có sự lo lắng mà là một loại vui sướng khi có người gặp họa. cụ thân mẫu thân tin tức thật tinh thông, nghe những y không nóng không lạnh. hạ vân biểu mà nói, nhìn dáng vẻ của người cũng đâu có lo lắng, thì còn cần phải hỏi chúng ta làm gì? cụ thân mẫu thân không phải định nói mà không giữ lời, nhàn nhiễm y cười, nhàn tường nhíp mài, lại còn chuyện gì nữa? Như thế này thì nhìn dáng vẻ của người thế này, ta cũng không thoải mái. Hạ vân nói bổ sung. Lần này nhịp linh cẩm đã hiểu được, vì sao nha nhiễm y có thể cực kỳ bình tĩnh ung dung khi nói những chuyện cực kỳ xấu hổ đã học được từ ai rồi? Hạ vân nói. Nhưng nhìn thấy người mang về cho chúng ta có người con giao thông minh, đáng yêu như cậm nhi, thì chúng ta sẽ cố gắng nói giúp người. Diệm Linh cảm tò mò, rất muốn hỏi hắn một chút tem, xem cái từ thông minh này mang nghĩa tốt hay là mang nghĩa xấu. Vẫn phải xin phục thân và mẫu thân chỉ giáo thêm. Nhân thương nhíu mày nói, năm đó ta, sư đệ ta đều là đệ tử của liệu cuồng, một người kế thừa độc thuận của hắn. Một người cái thừa y thuật của hắn, mà con gái của liều cuồng là Như xương, thì liều cuồng lại không dạy gì cho nàng. Mọi người không ai nói gì, dường như đều đang đắm chìm trong chuyện xưa. Vốn dĩ liều cuồng là một tay tử cao tự đại, sau khi truyền dạy toàn bộ y thuật và đọc thuận cho chúng ta thì một mình hắn, bắt đầu căn cứ theo sách cổ để làm ra trường sinh dẫn, cuối cùng lẫn sự hắn cũng làm được nhưng không ngờ không bao lâu sau dân giang hồ đồng đã lung tung rất nhiều người có quyền có thế muốn được sống mãi vì thế họ bắt đầu tìm kiếm liệu cuồng tìm kiếm ngọn núi chúng ta ở nhiều người tìm kiếm như vậy nên cuối cùng cũng tìm ra trong giai đoạn đó trong dân hồ chém giết vô số có nhiều gia đình không hiểu vì sao lại bị diệt môn, có nhiều người chết oan uổng tất mặc những y vẫn bình tĩnh lắng nghe. Trong lòng dựng lên cẩm thổn thức nhớ đến địch tinh. dường như Hạ Vân cũng đang đắm chìm trong những hồi ưng đã qua. Giọng nói của nhanh thương trầm thấp em tai Thời điểm các nhân sĩ võ lâm lên núi chúng ta thì không biết tại sao đột nhiên sư phụ lại tẩu hòa nhập ma, các người như sắp chết đến nơi. Nghe nói là vì trường sinh dẫn có vấn đề. Tuy rằng các cuộc đời sư phụ luôn tự cao tự đại, nhưng lại phụ một người phụ nữ. Đó chính là mẹ của Như Sương. Cho nên sư phụ vẫn đối xử vô cùng tốt với Như Sương. Lúc này điều hẳn lo nhất chính là Như Sương. Vì thế, hắn quyết định để cho ta đưa theo Như Sương rời khỏi đó. Mặc dù trường sinh dẫn thất bại, nhưng vẫn có lực hấp dẫn cực lớn như cũ. Sư phụ đệ sư đệ mang theo trường sinh dẫn rời khỏi. Sau đó, phong ba cũng dần lui xuống. Vì sao lại không đưa cho nhan tương nhỉ? Trong lòng dịp lưng cẩm tò mò. Nhan tương lướt mắt nhìn Hạ Vân nói. Lúc ấy, ký của tu phụ là muốn ta chăm sóc như xương. Sau này, hai người cùng mai dân ẩn tích. Trong lòng dịp lưng cẩm đã hiểu rõ. Thì ra giữa bọn họ còn có cúc mắt và tình cảm. Sau khi chúng ta rời đi, tu phụ loan tin nói đã đưa trường tin dẫn truyền cho tư đệ ta là Liễu Hồng Ước tú phụ bị những kẻ ngô muội vì trường sinh dẫn giết chết. bọn họ không có đường trường sinh dẫn, lại bắt đầu điên cuồng tìm kiếm sư đệ ta. Diệm linh cảm cảm thấy nếu còn có chúng bất công, đã để cho một người như liễu hồng ức phải nhận sự đuổi bắt lớn như vậy. chúng ta và sư đệ chia ra hai con đường. bước hẹn 3 năm sau, khi khát vọng của mọi người với trường sinh dẫn lụi dần đi, thì gặp lại nhau ở ngoài thành mặt thành. Trường suy nhẫn này, mặc dù sư phụ chưa nói, nhưng tự nhiên sẽ để lại cho Như Sương. Trong ba năm này, Bỏ Lâm vẫn điên cuồng tìm kiếm sư đệ, giống là không ai tìm được hắn. Ta đưa theo Như Sương đến Yên Thành, vẫn duy trì liên lạc với sư đệ bằng bộ câu đưa tin. Sau ba năm, ta đưa Như Sương đến ngoại thành Mạc Thành, sư đệ cũng ở đó. Nhưng không ngờ đột nhiên, hắn lại ra tay định giết ta và Như Sương. Cho dù là ai bảo quản trường sinh dẫn trong ba năm, mỗi ngày nhìn nó, thì đều muốn nó là của riêng mình. Nha nhịn y nói Trong lòng dịp liên cẩm thầm gật đầu, đây chính là bản tính của con người. Nhàng tường thở dài nổi. Sư đệ xuống chưa ngoan đạo ta chỉ có thể cố gắng ứng phó. Sau đó ta lỡ tay không cẩn thận, đánh sư đệ một trưởng rơi xuống vách núi đen. Chúng ta đi xuống vách núi đen. Tìm được thi tại sư đệ, nhưng không tìm thấy trường sinh dẫn. Chúng ta trông sư đệ, rồi nhớ đến trường sinh dẫn, không dĩ không nên tồn tại trên đời này, nên cũng không tiếp tục tìm kiếm. Sau đó, Như Sương trở về yên thành, rồi gã cho dịp kế, mà ta thì cùng Vân Nhi đi ẩn cư. Sau đó, thì liệu Như Sương đã chết, bám nhiên trên nhân hồ lại đông ràng, trường sinh dẫn ở dịp gia, diệm gia bị diệt. Nhân nhẫm y rờ cầm trầm ngâm nói: Nếu là như thế này, thì hiện giờ trên giang hồ, lại nổi lên sóng gió vì trường sinh dẫn. Nốt cuộn là chuyện gì xảy ra, biết dịch gia, ai còn biến giáo hoạ cho ta. Ở Liệu Thành có thuộc luyện đen, có Lịch Thành lừa thiếu nợ lấy máu, người phía sau màn có độc cơ gì. Tiếp cẩm cũng cảm thấy cực kỳ khó hiểu. Có lẽ trong ba năm đó, tư đệ đã kết giao với người bạn nào đó hoặc là con cháu của sư đệ. Nhân cương thở dài nói, trong giọng nói có chút trầm trọng, dù sao thì sư đệ cũng chết ở trong tay mình. Người này có thể biến nhiều điều như vậy, thì đương nhiên có quan hệ không ít với liệu hồng ức. Hạ Vân nói, Mọi người gật gật đầu, hiện tại khó khăn, chính là nằm trong ba năm kia rồi. Dũng liên cẩm hy vọng, bác hiểu có thể điều tra ra được cái gì đó. Ngày mai, ta sẽ liên hệ với bác hiểu. Nha nhiễm y nói, Nếu tin tướng triền đi nhanh chóng, thì chân tướng cũng sẽ nhanh được vơi bài khắp thiên hạ. Chương 144 Sau khi tất cả mọi chuyện kết thúc, thì chúng ta thành thân đi. Trong lòng dịp tướng cẩm đang vô cùng chờ mong, được nhìn thấy chân tướng nổi lên trên mặt nước, nhưng đồng thời cũng có chút sợ hãi. Không khí trong phòng lúc này có chút tương nhát. Sát trời không còn sớm nữa, ba người trở về phòng tắm gọi, rồi đi ngủ đi. Hạ Vân nói, hai cha con nhan tương gật đầu. Nhân Nhậm y không trực tiếp, đưa dịp liên cẩm về phòng, mà đưa dịp liên cẩm đi dạo một lúc trước. Dưới ánh trăng mùa hè, dường như đặn bị sáng ngời. Trong một cỏ truyền đến tiếng ve kêu, nó thổi ông hòa phải bai bai tóc bỏ họ. hai người sống vai đi bên nhau lắng lặng hưởng thụ sự yên lặng của đêm mùa hè. Trong lòng Diệp Liên Cẩm có chút cảm động. Đăng Biến nha nhẩm y đưa nàng đi dạo là muốn nàng giải sầu. nếu không thể, thì trong một lúc phải tiếp thu lượng tin tức lớn như vậy, tất định trong đêm nay nàng không ngủ được. Bỗng nhiên, nha nhẩm y dừng bước, nhìn vào Diệp Liên Cẩm, dưới màn trời xanh đậm điểm đầy sao cùng với ánh trăng phía sao hắn tạo thành một vòng thật đẹp sau khi vụ án kết thúc chúng ta thành thân đi ở đây luôn thấy rằng nhan nhã y cười nổi nhưng nghe giọng điệu của hắn có thể thấy đây là sự thật nhìn hắn nhịp bên cẩm thường xuyên ngây người bởi vì hắn có dáng vẻ giống mộng hoa không tượng cũng có đôi khi khi thay đổi góc độ thay đổi hoàn cảnh thì hắn lại cho nàng cảm giác hoàn toàn khác giờ phút này nha nhiễm y cho nàng cảm nhận được sự dịu dàng của hắn được nhịp đơn cẩm đồng ý nói thật ra nàng không cần phải do dự trên thế giới này những thứ nàng có thể nhận thức được rất ít nếu không có nha nhiễm y không nhận lo chuyện ăn ở mà còn giúp nàng giải quyết phiền toái thì nàng có thể sống lâu được như vậy sao? Nếu sau này nhan nhiễm y mặc kệ nàng, thì không biết nàng nên làm cái gì bây giờ. Cho nên, nếu gặp được một người đàn ông tốt như vậy, thì vẫn nên gã đi. Nhan nhiễm y nghe xong, đó một nụ cười ông nhô, ông lên trán nàng một cái, rồi ôm nàng vào trong ngực. Dịp liên cẩm thỏa mặn cười cười, nhắm mắt lại. Sau này, nhà của nhan nhiễm y cũng chính là nhà của nàng người nhà của nhan nhiệm y cũng chính là người nhà của nàng nàng không chỉ có mẹ kế khác nữa còn có cả chồng ở một góng nào đó trên nóc nhà ai thật tốt nhìn tiểu tử này cười thật sự không ngờ anh lại cảm thấy hạnh phúc như vậy à vâng trốn trong lòng nhan tương nói nhan tương nhí mày cúi đầu nói cực kỳ hâm mộ sao Hạ Vân ngự ngùng cười, chuyển đề tài nói. Nói ra, Cẩm Nhi không phải là một đứa ngốc, thì thật tiện nhi cho tiểu tử này. Tuy nhiên, chúng ta vẫn sẽ tiếp tục giả vờ, không biết. Nhìn Cẩm Nhi giả ngốc vẫn rất thú vị. Nhân tương gận đầu bài tỏ đồng ý. Nhất định phải chơi đùa, thật vui với con dâu. Sau đó nói bổ sung, con gái của Như Sương sao có thể là một đứa ngốc được chứ? Hạ Vân gương mắt trần hắn, đúng vậy, đúng vậy nha, xin mọi người là đẹp nhất rồi. Lại ghen cái gì? Nhân tương ôm Hạ Vân. Đi thôi, con dâu nhất định sẽ có. Chúng ta cũng sẽ trở về nghỉ ngơi đi. Nói xong, vù một cái, ra mái nhà đã không thấy ai nữa rồi. Hai người hưởng thụ sự im lặng một lúc xong, thì nha nhiễm y cuối đầu nói, đi thôi, ta đưa ngươi đi ngủ. Dũng liên cẩm rời khỏi lòng nha nhiễm y hỏi. À, tôi muốn đi đâu? Rõ ràng bọn họ ở cùng một gian phòng. Nha nhiễm y thích thú nhìn nàng, có chúng bất đắc gì nói. Mẹ ta đem căn phòng kia thành như vậy, trừ phi ngươi muốn bắt đầu từ đêm nay, cố gắng xin cháo cho họ bể. Trong nháy mắt, dũng liên cẩm đỏ mặt, cúi đầu không dám nhìn hắn. Nha nhiễm y cười cười, cầm tay nàng nói. Đi thôi. Sao giờ ngõ ngày hôm sau, không biết nha nhiễm y vội vàng cái gì. Diệp Ninh Cẩm một mình ngồi nhằn rỗi, nên tùy ý đi lại trong tòa nhà một chút. nhan Thương và Hạ Vân cũng không biết đang ở đâu, nàng thật sự rất chán, nên đi ra ngọc nhiễm. Bà chủ, y phụng của người kiểu dáng thật sự mới mẻ. Đúng vậy, đúng vậy. Ngày đó, vương phu nhân thấy được quần áo của ta còn hỏi. Mộng đám phu nhân liễu riêu nói. Chỉ thấy Hạ Vân che miệng cười nói, các vị phu nhân đều là khanh quý của chúng ta, đương nhiên y phụng cũng là độc nhất vô nhị. hơn nữa các vị phu nhân trời sinh đã có khí chất, mấy bộ y phục đó chẳng qua chỉ để làm đẹp mà thôi. Vài vị phu nhân nghe xong cười ha hả không ngừng, có thể thấy là vô cùng vui vẻ. cán vị phu nhân đừng quên giới thiệu cho mọi người tiểu điếm của chúng ta cán vị giới thiệu người đến đây chúng ta sẽ giảm giá cho hạ vân tiếp tục nói giảm giá dịp liên cẩn cảm thấy đây là một từ ngữ hiện đại chẳng lẽ nó đã được bắt đầu lưu hành từ thời cổ đại này sao miệng buôn bán của hạ vân cũng rất giống với hiện đại dịp liên cận đi vào ngập nhiễm thấy hạ vân giống như một thương nhân đang trò chuyện với mấy vị phu nhân cách nói chuyện khéo léo đưa đẩy Ý người nghe cảm thấy lần lần, ai có thể tưởng tượng được, nhân tướng danh chấn Giang Hồ năm đó, sau khi thoái ẩn dân hồ nhiều năm, lại cùng phu nhân mình đến đế đô để kinh doanh. Ai có thể tưởng tượng được, người phụ nữ nói chuyện khéo léo trước mắt này, thật ra là phu nhân của nhàn tường, cuộc sống thật là kỳ diệu. Diệp Thanh Cẩm lại đi về phía trước, đi ngang qua một các phòng nhỏ, nàng nhìn vào bên trong, Nhan thương đang ngồi bên trong, đó là phòng thu trì. hắn đang ở trong phòng thu chi, nghe báo cá sổ sách. Trong lòng giữ ninh cẩm, cảm thấy buồn cười. Nếu người trong giao hồ biết, Nhan thương đang ngồi trong phòng thu chi, nghe báo các sổ sách, đó chiếu sổ sách thì không biết sẽ biểu hiện như thế nào. Bọn họ trải qua sự kiện trường sinh dẫn lớn như vậy, trải qua đấu tranh chấm giết, rồi cuối cùng mới nhận ra. Bình thường phải quan tâm một chút việc nhỏ, cuộc sống gặp nghề của hai vợ chồng, thì mới đúng là cuộc sống. được yên lặng như thế mới đúng là cuộc sống đích thật. Những thứ này có lẽ nếu không trải qua gió tên mưa máu, âm mưu đấu tranh của người với người thì không thể hiểu được. Đáng lại phụ hoa lãng nghị đến tận bàn kèm quân độc ôn. Dịp nên cẩm không tự chủ, thường khóa miệng cười cười, nhẹ nhàng rời khỏi đã về phía sau. Con dâu, con dâu, không biết từ lúc nào Hạ Vân xuất hiện phía sau nàng gọi nè. Diệp Linh Cẩm nhớ rõ, nhưng những Y bảo nàng trước tiên cứ giả ngốc, vì thế tiếp tục giả ngốc. Nghe ngóng quay đầu nhìn nàng, dường như Hạ Vân rất quý nàng, thật sự có nàng là con dâu, đi lên giữ tay nàng nói: ngoan, gọi mẹ chồng. ông, gọi mẹ đi, mẹ chồng có vẻ không quen ta lắm nhanh như vậy đã gọi mẹ rồi sao? Ai và chồng họ thực sự không ngại con trai mình với một người con dâu ngốc nghếch sao? Diệp Liên Cẩm không hiểu người là con gái của Như Sương thì vốn dĩ nên làm con dâu ta. Bà Vân giải thích nghi ngờ của nàng thì ra là như vậy. Nói thấy khi lần đầu tiên Nha Nhậm Y gặp nàng, hắn sẽ cực kỳ ghét nàng. Tự nhiên lại bắt mình cưới một kẻ ngốc. Rốt cuộc Diệp Liên Cẩm cũng hiểu. Trước kia hắn không quan tâm đến nàng. Từ sau khi Vi đang rời đi, hắn mới không thể không chăm sóc nàng. Nói cũng đúng, làm gì có người nào bị cha mẹ bắn cưới một đảng ngốc là cảm thấy dễ chịu được. Tuy nhiên, Diệp Liên Cẩm có chút đắc ý. Nói như vậy, xem ra mình đã dùng mị lực của chính mình, chinh phục nhan nhiệm y. Hạ Vân thấy Diệp lên Cẩm không nói gì, nở nụ cười hoà ái hướng dẫn từng bước. Ngoan, con dâu! Gọi mẹ đi.